Tiểu mập mạp lắc đầu Đi Bí mật của ta đều đã nói cho ngươi Ngươi nhanh giúp ta làm cái lá cao su Ta nói rồi Ngươi là hòa thượng Không thể sát sinh Trường sinh khoát tay Ngươi không cho ta làm lá cao su Ta liền không để cho bọn họ giúp ngươi trị chân Để cho ngươi cả một đời làm người thọt Tiểu mập mạp nhắc môi lít xéo Ai à Ngươi dám uy hiếp ta à Trường sinh trừng mắt Ngươi muốn làm gì Ta là Pháp Vương Các ngươi cũng phải nghe theo lời của ta. Tiểu mập mạp vinh mặt hất hàm sai khiến. Haha, ngươi cũng nói. Ta với ngươi không phải cùng một đường. Ta không cần phải nghe ngươi đấy. Trứng sinh cười nói. Mắt thấy cứng rắn không thể. Tiểu mập mạp chỉ có thể mềm mại. Mở miệng một tiếng, người thọt ca. Cầm lấy cánh tay, loạn dao động. Trứng sinh bị hắn cuốn đến đau đầu. Chỉ có thể dẫn hắn ra ngoài, bẻ cây trúc, làm lá cao su. Sau khi làm xong lá cao su, Còn phải cho hắn nạn bi bùn, phơi khô bi bùn, tiểu mập mạp liền không thể chờ đợi được, liền chạy ra sân đánh chim chóc. Hắn đánh chim chóc hoàn toàn là làm càn, căn bản liền đánh không đến. Hậu viện có tăng nhân phụ trách cảnh giới thủ hộ, mắt thấy tiểu mập mạp bốn phía bắn chim chóc, cảm giác không ổn, rồi lại không tiện tiến lên ngăn cản, chỉ có thể giả trang không thấy được. Đánh không trúng cây, tiểu mập mạp liền hướng chim trong lồng của người ta ra tay. Mười bước đánh không đến liền 7 bước 7 bước đánh không đến liền 5 bước Chú chín nhỏ hoảng sợ Vừa nhảy trong lồng vừa loạn kêu Cuối cùng trường sinh nhìn không được Liền chạy đi Gọi cái tên tăng nhân cảnh giới Hô hộ pháp thượng sư đến đây Thượng sư chạy đến Tịch thu tiểu mập mạp cái lá cao su Kéo lời hắn đi vào trong viện Tụng kinh chuộc tội Tiểu mập mạp vừa đi Trường sinh rút cuộc thanh tịnh Liền nằm ở trên giường Đêm trước đó đã ghi nhớ 5 bộ bí kíp từ trong đầu học lại hắn Tuy có được khả năng đã gặp là không quên lại cũng không dám lười biếng chủ quan trong đầu của hắn nhớ quá nhiều đồ vật trừ những cái bí kíp còn có thiên Kim Dược Phương mà thiên Kim Dược Phương cũng không chỉ là biện chứng khai phương mà còn bao quát bó xương xoa bóp ở bên trong rất nhiều hạng mục phụ cùng với dược thảo hình dạng với dược tính hắn ít có động thủ kinh nghiệm toàn bộ là nhờ học Bằng cách nhớ Thật vất vả thanh tịnh nửa ngày Ngày kế tiết sáng sớm Tiểu mập mạp lại tới nữa lá cao su bị hộ pháp thượng sư lấy đi Chim chóc là đánh không được Vì vậy hán liền bắt đầu chơi trò khác Du châu thứ sử Lưu Hữu Thành Chính là Phật môn cư sĩ Tại bản thân hậu viện Cảnh sơn phía dưới Có đào một cái phóng sinh ao Bên trong có cá Tiểu mập mạp phát hiện trường sinh tùy thân có mang theo lưỡi câu Vì vậy liền năn nỉ trường sinh cho hắn làm cái cần câu để đi câu cá. Tiểu mập mạp chẳng qua mới 11-12 tuổi. Lại là nhà giàu đệ tử. Làm sao mà biết câu cá. Mà trường sinh cũng không hy vọng hắn câu lấy. Vì vậy liền để cho tiểu mập mạp dùng thịt dê ở trong cháo làm mồi. Cá không thích ăn thịt dê tự nhiên sẽ không ăn mồi. Nhưng không ngờ phóng sinh trong ngao còn có rùa. Tiểu mập mạp vậy mà câu được một con rùa đi lên. Rùa nổi trên mặt nước loạn bò. Tiểu mập mạp đã hưng phấn lại sợ hãi, lo lắng bị cắn, lại không muốn ném đi cần câu. Vì vậy liền hô hoán trường sinh tới hỗ trợ móc ra cần câu. Dùa cấp bách là sẽ cắn người, trường sinh nào dám động thủ. Tiểu mập mạp bất đắc sĩ chỉ có thể mang theo dùa chạy đi trong viện thỉnh tăng nhân hỗ trợ. Chuyến đi này cũng liền không trở lại. Chẳng qua, ngày kế tiếp tiểu mập mạp lại tới nữa. Hắn là pháp vương chuyển thế, những tên hộ pháp thượng sư tự nhiên sẽ không đánh chửi hắn, nhưng cấm túc thuyết giáo là tránh không khỏi. Tiểu Mập Mạp bị sợ, liền không dám trắng trợn giãy vọ, nhưng hắn hai đồng tâm tính, ngồi không yên, từ hậu viện chèo hoa ghẹo nguyệt. Tiểu mập Mạp vô cùng buồn chán, bốn phía lắc lư. Rất nhanh lại có phát hiện. Thần Thần bí bí lôi kéo Trường Sinh đi tới hậu viện góc đông bắc. Chỗ đó có Phật đường là lưu gia nữ quyến tụng kinh địa phương. Tại Phật đường Phía dưới mái hiên có một tổ ong vò vẽ. Tổ ong vò vẽ này không lớn, ước chừng lớn nhỏ bằng nắm tay. Tiểu mập mạp lôi trường sinh đến, tự nhiên là xúi rục hắn chọc tổ ong. Nhưng trường sinh so với hắn còn lớn hơn, làm sao lại nghe lời hắn. Chỉ nói ong vò vẽ thích chích người, không thể làm cản. Thấy trường sinh không động thủ, tiểu mập mạp liền dùng phép khích tướng. Chỉ nói trường sinh là một người nhát gan, liền tổ ong cũng không dám chọc. Trường sinh một câu. Ta không dám chọc, người dám chọc sao Trực tiếp khiến cho tiểu mập mạp cưỡi hổ khó xuống Chỉ có thể kiên trì nói ra Ta đương nhiên dám Ta từ trong phòng che giấu Dùng côn xuyên phá cửa sổ giấy Như vậy ông vỏ vẽ liền sẽ không trích đến ta Được rồi, đừng có hồ nháo nữa Bị ông vỏ vẽ đốt Cũng không phải là chuyện đùa giỡn Trường sinh cũng không muốn tiểu mập mạc bị trích Liền lôi kéo hắn trở về chỗ ở Trường sinh trong đầu nhớ quá nhiều đồ vật Ướt thích ở một chỗ Ngồi được, nhưng tiểu mập mạp thì không thể. Ăn qua cơm trưa, liền chạy rời đi. Trước khi đi vẫn không quên nói với trường sinh. Đợi tí nữa nghe được tiếng kêu của hắn, liền không muốn đi ra ngoài. Trường sinh chính đang là nhớ thiên kim dực phương, liền thuận miệng qua loa một câu, cũng không để vào trong lòng. Cũng không lâu lắm, Phật đường liền truyền đến tiếng kêu của tiểu mập mạp. Bởi vì tiểu mập mạp sớm trước đó đã bắt chuyện qua về hắn, hắn liền nghe ra tiểu mập mạp. Là cố ý lớn tiếng kêu la Mà cũng không phải là gặp nguy hiểm gì Hắn biết rõ Hậu viện phụ trách bảo hộ tiểu mập mạp Những tên tăng nhân kia cũng không biết Nghe xong tiểu mập mạp tiếng kêu Vội vàng từ bốn phía chạy vào phận đường Cũng không lâu lắm Tiểu mập mạp trở lại Cười đến mức tiền phủ hậu ngưỡng Trường sinh không rõ ràng cho lắm Truy vấn nguyên do Tiểu mập mạp nhịn không được cười Một mực không thể mở miệng ra trả lời Không bao lâu sau Mấy cái phụ trách bảo hộ hắn tăng nhân tới thỉnh tiểu mập mạp đi vào trong viện. Ngọc hắn từng đá một, đều mặt mũi bầm dập, trên đầu mọc lên mấy kè bao. Trường sinh thì mới biết tiểu mập mạp đã làm cái gì. Đúng như dự liệu, đến buổi chiều, tiểu mập mạp lại không trở về. Sáng sớm hôm sau, tiểu mập mạp lại lần nữa có được tự do. Nhưng hắn cũng không thừa nhận ngày hôm qua, bản thân là dở trò đùa quái đản. Chỉ nói đang thử dò xét mấy cái tăng nhân cung phu. Còn cười nhạo người ta công phu không được Liền ong vò vẽ đều chạy không được Bọn họ là phải đi cứu ngươi Ai mà nghĩ được ngươi vậy mà sẽ hại người nhà Trường sinh lắc đầu nói ra Ai nha da, Nếu không phải ta trước đó nói với ngươi Ngươi cũng không tránh khỏi bị trích thụ đau nhức Tiểu mập mạp về mặt khinh thường Ta như vậy nghĩa khí Ngươi vậy mà không lĩnh tình Ta không lĩnh tình Nhưng bọn họ đều là thuộc hạ của ngươi Ngươi cần phải thiện đại bọn họ Trường sinh nói ra Bọn họ không nghe ta Nếu để cho ta ra ngoài chơi Ta liền sẽ không tính toán bọn họ Tiểu mập mạp xem thường Trường sinh bất đắc dĩ lắc đầu Tiểu mập mạp thân phận tôn quý Trước mắt lại không có chút nào linh khí tu vi Vì bảo chứng an toàn của hắn Ai dám thả hắn đi trên đường phố Tiểu mập mạp từ trong phòng Lưu lại không được Nhất định muốn trường sinh buổi hắn Đi trong viện đi dạo Trường sinh đáp ứng hộ phát thượng sư ở tại chỗ này Mục đích Đúng là để bồi tiểu mập mạp Cũng không thể không thèm nhìn ra hỏa này Bất đắc dĩ Chỉ có thể cùng hắn đi ra ngoài cửa Tiểu mập mạp Bẻ căn nhánh cây cầm ở trong tay Dọc đường thấy hoa hũ Bên trong có hoa Nên dùng nhánh cây đem hoa làm mất Lo lắng hắn vô cớ sinh sự Lại chỉnh ra cái gì đấy thiếu thân Hồ phát thượng sư chỉ có thể phái người Trước đêm cần câu tịch thu đưa trở về Dặn đi dặn lại Chỉ nói câu cá thì có thể có thể ngăn vạn, lại không muốn câu rùa. Tiểu bập mạp câu cá, trường sinh liền ở một bên phụng bồi. Câu cá đồng thời hai người tùy ý nói chuyện. Tiểu mập mạp mặc dù bất hảo, nhưng lại không có lòng dạ gì. Cái gì cũng đều cùng trường sinh nói. Bao quát hắn như thế nào, cha hắn là một cái người làm ăn, gia sản tương đối khá, nhưng vẫn không có hài tử. Mới đầu, hắn còn tưởng rằng mẹ hắn không thể sinh dưỡng, vì vậy cha hắn lại cưới mấy phòng tiểu thiếp, Nhưng tiểu thiếp cũng không sinh ra hải tử Về sau thanh huyện Xảy ra nạn hạn hán Cha hắn lấy ra hơn phân nửa gia sản Mở phố bàn cháo Cứu tế nạn dân Cứu được thật nhiều người Năm sau đó mẹ hắn liền có bầu Vì vậy liền có hắn Tiểu mập mạp không chỉ là bản thân nói Cũng phải hỏi trường sinh tình huống Trường sinh cũng không giấu giếm gì hắn Từng ngộ đến lâm đạo trưởng trước đó một ít chuyện Cũng giảm lửa cáo chi Biết được trường sinh là cô nhi Tiếp mập mạp đối với hắn cực kỳ đồng tình Khiến trường sinh cứ việc yên tâm Hắn nhất định sẽ để cho mấy vị hộ pháp thượng sư Trị lành chân của hắn Không nhiều không ít Vừa bạn 7 ngày Tiếp mập mạp cha mẹ được tiếp tới Nhìn thấy tiếp mập mạp cha mẹ Trường sinh giúp cuộc minh mạch Tiếp mập mạp vì cái gì lại điêu hoa tùy hứng Cái này đôi lão phụ phụ Đã hơn 50-60 Lúc tuổi già có được Nhi tử tự nhiên là cương chiều Đến giữa trưa Nghi trưởng đội ngũ Do cách lỗ tự phải tới Cũng đã đến Tiểu mập Mạp muốn khởi hành lên đường Trước khi đi Liền cùng bốn vị hộ pháp thượng sư Đi đến gặp trường sinh cáo biệt Trường sinh tùy tính thân hòa Tiểu Bập Mạp rất là ưa thích hắn Không có được cùng hắn tách ra Liền năn nỉ 4 vị hộ pháp thượng sư Đem trường sinh cũng mang về cách lỗ tự Trường sinh có trách nhiệm cho người Tự nhiên không thể cùng Tiểu mập Mạp Trở về cách lỗ tự Không chờ bốn vị thượng sư tỏ thái độ Hắn liền uyển ngôn khước từ Chỉ nói nếu có cơ hội Sẽ đi cách gỗ tự nhìn hắn Tiệp mập mạp dưới sự giận sát của cha mẹ Lau đi nước mắt rời khỏi Bốn vị hộ pháp thượng sư Lưu tại ở trong trường sinh gian phòng Trường sinh biết rõ bọn họ sở dĩ luôn lại Là muốn thực hiện lời hứa hẹn Hắn cả nhắc đã nhiều năm Chưa bao giờ nghĩ tới một ngày Có thể bình thường hành tẩu Hơn nữa hắn cẩn thận nghiên cứu thêm kinh dập phương Giống như hắn loại tình huống này Căn bản Là không có khả năng phục hồi như cũ Trường sinh chương 53 Kết xuống thiện duyên Là một cuốn kỳ hoàng y thư Thiên kim dực phương Có thể nói là bao hàm toàn diện Linh dị huyền bí Nhưng chân trái của hắn là lúc nhỏ bị bẻ gãy Đã cách đây nhiều năm Chỗ sừng gãy sớm đã vững chắc Thiên kim rực phương Tuy có đánh gãy nối lại chi pháp Mà giống như hắn tình huống này Dù có đánh gãy nối lại Cũng không cách nào phục hồi lại như cũ Tiềm mập mạp sau khi rời khỏi Đứng đầu hộ pháp thượng sư Mệnh cho tăng nhân đi theo đóng cửa phòng Từ ngoài phòng chờ đợi hộ pháp Sau đó mệnh cho trường sinh Đứng thẳng chỗ giữa Bốn vị hộ pháp thượng sư ở riêng Đông Tây Nam Bắc đôi bàn mà ngồi. Thấy trường sinh thấp thỏm khẩn trương, đứng đầu hộ pháp thượng sư mở miệng nói ra. Tiểu thí chủ, sau đây chúng ta bốn người sẽ thi chuyển bí pháp thần thông vì ngươi sửa chữa trị chân trái cố tật vết thương cũ. Ngươi không cần phải khẩn trương, chúng ta sẽ không đụng ngươi, ngươi cũng sẽ không cảm giác được thống khổ. Mặc dù hộ pháp thượng sư mặt mỉm cười, ngôn ngữ hòa ái, trường sinh vẫn rất khẩn trương. Xin hỏi đại sư, cần phải bao lâu? Nửa nén hương là đủ, đứng đầu hộ pháp thượng sư đáp. Làm phiền các vị đại sư, trường sinh gật đầu nói lời cảm tạ. Trần luận thu bọn họ, khi đi đường trước đó, đã từng cùng hắn nói qua. Giáo phái một ít quy củ, bao quát xưng hô. Phật môn xưng là đại sư, đạo môn xưng là pháp sư. Về phần thượng sư, đó chính là Phật môn tín đồ đối với cao tăng đặc thù xưng hô. Mấy vị hộ pháp thượng sư gật đầu sau đó, Bắt đầu nhếu mày nhắm mắt, sướng tụng kinh văn. Bọn họ sướng tụng là phản ngữ kinh văn. Trường sinh mặc dù nghe không hiểu, lại có thể cảm nhận được tiếng tụng kinh trong đó, có ẩn chứa trang nghiêm cùng từ bi. Bốn vị hộ pháp thượng sư mặc dù khoanh chân đả tọa, tay chân không động, trường sinh lại biết rõ bọn họ đã bắt đầu phát công, không đau đớn, không hiểu thị là không có cảm giác. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, kèm theo lời tụng kinh của bốn vị hộ pháp thượng sư, Phía chân phải xuất hiện cảm giác khác thường Loại cảm giác này Rất khó để mà dùng lời diễn tả Tựa như một cái tay không nhìn thấy được Bắt vào chân phải của mình Từ trên xuống dưới Một phần một tốc Vừa ấn vừa niết Trường sinh cả nhắc chính là chân trái Nhưng có cảm giác khác thường lại là chân phải Hắn cũng không biết bốn vị hộ pháp thượng sư Vì cái gì lại hướng chân phải ra tay Lại biết rõ bốn người tuyệt sẽ không lầm Cảm giác khác thường đến mắt cá chân Theo sau liền biến mất Sau đó chân trái bắt đầu xuất hiện cảm giác khác thường Cũng là từ trên xuống dưới Vừa ấn vừa niết Đến được lúc này Trường sinh rốt cuộc biết Bốn người vì cái gì từ chân phải ra tay Bọn họ muốn xác định chân phải cốt cách chiều dài Dùng chân phải làm tham chiếu Để chữa trị chân trái Phía dưới đầu gối Chân trái cảm giác giống như chân phải Cực giống ấn niết Nhưng chạm đến vết thương, xương gãy Lúc chân trái liếm bắt đầu xuất hiện mạnh liệt nhức mỏi, cùng thông thường nhức mỏi có bất đồng. Thông thường nhức mỏi chủ yếu đến từ kinh mạch, mà lúc này nhức mỏi lại tập trung ở vết thương xương gãy. Theo như mỏi cảm giác chậm chạp rời xuống, mấy vị hộp phát thượng sư tụng kinh thanh âm cũng càng lúc càng nhanh. Bốn người này đều là hạ mi nhắm mắt, nhưng trường sinh là mở to mắt. Hắn mặc dù không biết bốn vị hộ phát thượng sư như thế nào phát công, Lại biết rõ bốn người lúc này Cũng không trong trạng thái tốt nhất Mỗi người cái chán đều có mồ hôi chảy ra Đỉnh đầu ẩn hiện mờ mịt bạch khí Chốc lát sau nhấc mỏi biến mất Bốn người đồng thời đưa tay hồi hoàn Liễm khí thu công Đứng đầu hộ pháp thượng sư trước tiên mở mắt Chậm rãi thổ khí Sau đó mỉm cười đưa tay Đại công cáo thành Thí chủ có thể thử nghiệm đi lại Sừng sinh trong lòng đầy khẩn trương Quay đầu nhìn về phía đứng đầu hộ pháp thượng sư Người sau lại lần nữa đưa tay khích lệ Trường sinh lúc này mới thử đi một bước Cả nhắc Hắn đi vẫn là cả nhắc đấy Trong lòng nghi hoặc lại thử bước đi vài bước Vẫn như trước tập tĩnh Chẳng qua cùng lúc trước tập tĩnh Có chút bất đồng Lúc này tập tĩnh là hoàn toàn bất đồng Một loại cảm giác Bất đồng với sự khẩn trương của trường sinh Đứng đầu hộ pháp thượng sư Tính trước kỹ càng Tiểu thủy chủ cố tật nhiều năm Đã thành thói quen, tập tĩnh hành tẩu, cố tật mới khỏi. Trong khoảng thời gian ngắn, khó có thể thích ứng, từ từ chuyển động nhiều, đợi một thời gian, liền thành thói quen. Hộ pháp thượng sư nói xong, chương sinh bừng tỉnh đại ngộ, vốn định trịnh trọng nói tạ, nói đến biên miệng lại nuốt trở vào. Hắn mặc dù không biết, vì giúp hắn trị chân cách lỗ tự bốn vị hộ pháp thượng sư bỏ ra đại giới nào, lại biết rõ bốn người cử động này cũng không phải là tiện tay mà thôi mà là sử dụng huyền bí thần bí, Phật Pháp thần thông. Không như thế, đứng đầu hộ Pháp Thượng Sư tuyệt sẽ không nói câu đại công cáo thành, bởi vì cái gọi là đại ân không lời nào cảm tạ hết được, nếu như chỉ miệng nói lời cảm tạ. Khó tránh khỏi, quá xem nhẹ. Muốn vị hộ Pháp Thượng Sư thẳng thân đứng dậy, đứng đầu hộ Pháp Thượng Sư hướng trường sinh chắp tay trước ngực cáo biệt. Nam Mô A Di Đà Phật, Tiểu Thế Chủ, chúng ta muốn hộ Tống Pháp Vương trở lại cách lỗ tự, Liền như vậy tử biệt, lão nạp đã thông báo nơi đây lưu cư sĩ, sau đó hắn sẽ phái ra xe ngựa đưa người rời khỏi. Hộ Pháp Thượng Sư vừa nói xong, trường sinh không tiếp lời, mặc dù Phật môn có câu từ bi vi hoài, nhưng mật tông bốn vị Hộ Pháp Thượng Sư liên thủ thi triển thần thông vì hắn trị chân, tuyệt sẽ không chỉ là tâm tồn từ bi, mà đối phương dù sau khi chuyện thành công cũng vẫn không từng nói rõ nguyên do. Điều này làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Sau khi cáo biệt, bốn vị hộp pháp thượng sư xoay ngồi suốt môn, trường sinh vội vàng đi theo ra ngoài. Ở trong nháy mắt, bước ra khỏi ngưỡng cửa, trường sinh đột nhiên linh quang lóe lên, bừng tỉnh đại ngộ. Trước chân tuyển chuyển thế linh đồng, hắn cùng tiểu mập mạp đụng vào phật cốt xá lợi. Xá lợi đều đại phóng hào quang, mà tiểu mập mạp đã từng nghe lén qua mấy người nói chuyện, nói hắn là cái nhân vật lợi hại Chỉ là cùng tiểu mập mạp không cùng một đường Lúc này trung thổ hai đại giáo phái Trừ Phật môn chính là đạo gia Mấy vị hộp pháp thượng sư Ý ở ngoài lời Chính là hắn cùng đạo gia rất có nguồn gốc Thiên phú dị bẩm mà lại tạo hóa cực cao Đến đây Hắn giúp cuộc minh mạch vì cái gì Vương gia thôn cư trú lúc trước Biết người sẽ xuất hiện thiên lôi Những cái thiên lôi kia cũng không phải là bình thường vũ lôi Mà là độ kiếp thiên lôi Là dị loại độ kiếp Lúc đó đã mượn hắn khí số bảo hộ để trốn tránh thiên kiếp. Ngày đó bài sư, sư phụ sở dĩ chịu hắn hai bái liền ngăn cản hắn tiếp tục quỳ bái. Rất có thể là phát sát ra được hắn thiên sinh tạo hóa, đảm đương không nổi hắn ba bái đại lễ. Nghĩ tới những thứ này, cũng hiểu mấy vị hộp pháp thượng sư vì sao lại phải lưu hắn cùng với tiểu mập mạp ở chung bảy ngày. Cùng hiểu rõ mấy vị thượng sư vì sao phải giúp hắn trị chân. Mấy vị thượng sư muốn cho hắn cùng tiểu mập mạp trở thành bằng hữu. Mà lại trước khi hắn hiển lộ tranh vanh thời điểm, liền xuất thủ tương trợ, kết cái thuyện duyên. Lúc này, mấy vị thượng sư đã xuyên qua phòng giữa, đi hướng nội viện. Trường sinh một mực đi theo phía sau. Hắn mặc dù đã minh bạch hộ pháp thượng sư dụng ý, cũng không xem thường bọn họ. Nguyên nhân có hai. Một là đạo Phật từ trước không hợp, lẫn nhau tranh đấu gay gắt. Năm mười năm trước, vụ đế diệt Phật chính là đạo nhân phía sau, trợ giúp. Vũ đế diệt Phật phá hủy tự viện 4.600 gian Cường lệnh hoàn tục tăng ni hơn 26 vạn người Có thể nói là Phật môn đại nạn Dùng không hợp để hình dung hai phái quan hệ đã rất là uyển chuyển Nói thực ra là Thủy hỏa bất dung Mấy vị hộ pháp thượng sư phát hiện hắn Là người trong đạo môn Mà lại thiên sinh tạo hóa Lúc này hắn không chút nào có linh khí tu vi Nếu như mấy người lòng dạ nhỏ mọn Có thể âm thầm ra hại Người nào cũng không biết được nhưng bọn hắn cũng không làm như vậy, mà là lựa chọn thả hổ về rừng. Thứ hai, mấy vị hộ pháp thượng sư tuy có kết duyên tri tâm, nhưng lại không thi ân đồ báo đưa ra yêu cầu, chỉ là khiến hắn tuân theo bản tâm, như thế lòng dạ, như thế cách cục, đáng giá khâm phục. Đi theo chúng nhân phía sau, hướng phủ thứ sử đại môn trong khoảng thời gian này, trường sinh một mực nghĩ xem, nên cùng mọi người nói những cái gì. Lúc này, tiểu mập mạp, Đã bước lên, Pháp Vương, Kiệu Liễn, toàn bộ phủ thứ sử trước cửa Dậm dạp chẳng chịt nghi trượng tăng nhân cùng tiện đưa tín đồ cư sĩ Người nhiều nhãn tạp, chứng sinh liền không đi theo xuất môn Mà nửa đường dừng bước, chắp tay nói ra Bốn vị đại sư lên đường bình an, đại Ân không lời nào cảm tạ hết được Ngày sau cùng mật tông tương kiến, nhất định lưu lại ba phần tình cảm Chứng sinh nói xong, bản thân trước đỏ mặt Hắn lúc này hoàn toàn không có chỗ gì để nói ra được những lời như vậy. Cảm giác có chút tự đại, nhưng hắn cũng không dám đem lời nói quá vẹn toàn, bởi vì hắn không biết ngày sau sẽ cùng Mật Tông sinh ra loại nào giao tập. Mặc dù trường sinh trong lời nói có chỗ giữ lại, mấy vị hộ pháp thượng sư vẫn cứ mặt lộ vẻ vui mừng, đồng thời dừng lại xoay người, hành lễ từ biệt. Nam-mô-a-di-đà-phật, tiểu thế chủ, thật tốt trân trọng. Song phương hành lễ từ biệt, Bốn vị hộ pháp thượng sư tâm tình vui vẻ, vui mừng xuất môn. Nếu như Trường Sinh thoại thuyết quá vẹn toàn, bọn họ ngược lại không dám tin hết, cũng chính bởi vì Trường Sinh không đem mọi việc nói đầy đủ, mà lại chỉ rõ đối với Mật Tông có lưu tình cảm, ngược lại chứng minh tâm ý của hắn chân thành, nghiêm túc chỉnh trọng. Bốn vị hộ pháp thượng sư xuất môn, mấy trăm người nghi trượng đội ngũ, tại Phật âm cùng tiếng tụng kinh, khởi hành hướng Tây đi. Trường Sinh đứng ở tiền viện, đưa mắt nhìn tiệm mập mạp đám người rời khỏi. Hắn đồ vật vẫn đang lưu tại hậu viện, lo lắng mất đi liền không dám chỉ hoãn, không chờ nghi trượng đội ngũ toàn bộ rời khỏi, liền trở lại hậu viện, bắt đầu thu thập đồ vật của mình. Kỳ thực, hắn cũng không có bao nhiêu đồ vật. Đơn giản chỉnh đốn sau đó, liền bắt đầu từ trong phòng đi lại hành tẩu. Hộ pháp thượng sư nói đúng, hắn lúc này sở dĩ hành tẩu không tiện, là vì cả nhắc nhiều năm như vậy, đã thành thói quen, cả nhắc để đi, đột nhiên khỏi hẳn, bình thường hành tẩu ngược lại là có chút không được tự nhiên. Muốn nói không cao hứng đó là gạt người Không có bất kỳ người nào hy vọng Mình sẽ là người thọt Cách lộ tự cái này phần đại lễ Thật sự là quá nặng Cũng không biết năm nào tháng nào mới có cơ hội báo đáp Đợi đã lâu Nhưng không thấy có người đến đây Trường sinh cũng không vội Tại Phật ra tín đồ trong mắt Pháp vương chính là thần linh tồn tại Thứ xử lưu đại nhân Không tự thân đem nghi trượng đội ngũ Đưa ra khỏi thành là sẽ không có trở về Gần sát giữa trưa Lưu Đại Nhân liền trở lại Trước đây đứng đầu của Pháp Thượng Sư Từng cùng hắn có bàn giao Sau khi đưa đi Pháp Vương Lưu Đại Nhân liền tự mình tới gặp hắn Hỏi thăm nơi đi Hắn bài xe ngựa lưng khô lộ phí Cùng tắm rửa quần áo Tất cả đều cho hắn chuẩn bị Nơi này đi các tạo sơn Chỉ có thể đi đường thủy Đi đường bộ quá mức xa xôi Trường sinh không nói với Lưu Đại Nhân Bản thân muốn đi các tạo sơn Chỉ nói mình muốn hướng Tương Châu đi Liêu đại nhân liền sai người đưa hắn đi bến tàu, ngồi quan thuyền xuôi dòng hạ xuống. Từ biệt Lưu đại nhân, Trường Sinh ngồi xe ngựa đi hướng bến tàu. Trên đường, hắn hô ngừng xe ngựa, xuống xe, mua thanh dao gam. Hắn mua dao gam không phải vì phòng thân, mà là vì bóc lột vỏ ngoài của cây ngô đồng. Đoạn cây ngô đồng này bị ăn mày cầm ở trong tay rất là hợp thời thích hợp, nhưng hắn lúc này quần áo sạch sẽ gọn gàng, cầm đoạn nhánh cây trong tay Rất là đột ngột Trường sinh biết rõ Trung Thổ Có một cái Đại Giang Tức là sông Trường Giang Cùng một cái Đại Hà Tức là sông Hoàng Hà Nhưng hắn vẫn chưa bao giờ thấy tận mắt qua Mới gặp gỡ Đại Giang Trong lòng có nhiều sợ hãi thán phục Lúc này chính đang mùa mưa Nước sông tăng vọt Nước chảy rất xiết Ào ào chảy về hướng đông Kỳ thực mục đích của hắn Cũng không phải là Tương Châu Mà là Hạ Du Cán Châu Nhắc tới cũng khéo léo trên bến tàu vừa đúng có một chiếc quan thuyền đi tới Càn Châu. Quan phủ Nha dịch đem hắn đưa lên thuyền, tìm được áp vận lương thảo quan viên. Trình nói, hắn là thứ sử Lưu Đại Nhân thân thích, muốn hướng Tương Châu đi. Áp vận lương thảo quan viên, mới hơn 30 tuổi, tên là bà Tổ Văn. Biết được trường sinh là thân thích của Lưu Đại Nhân, liền nhiệt tình đem hắn thỉnh lên thuyền. Cũng vì hắn an bài chỗ ở. Chiếc này quan thuyền rất là lớn, Trên dưới 3 tầng Chỉ riêng một tầng Đã có thể vận lương hơn 1.000 gánh Trường sinh lên thuyền Là vào buổi chiều giờ mùi Hắn cũng không phải là một người duy nhất lên thuyền Trừ hắn ra Còn có gần trăm người khác lên thuyền Đa số là quan viên gia quyến Cũng có số không nhiều là thương nhân Thời điểm nhập canh Khoang thuyền tràn đầy Chủ thuyền vang lên 3 tiếng Thuyền lớn liền nhổ neo xuất phát Trường sinh, chương 54, dọc theo dòng sông. Trường sinh bình sinh lần đầu đi thuyền, cực kỳ mới lạ. Xuất phát sau đó, hắn từ trên vong thuyền đi đi lại lại, nhìn lên nhìn xuống, nhìn xung quanh. chiếc quan thuyền này tổng cộng có 3 tầng. Phía dưới 2 tầng là chuyên chở hàng hóa cùng chèo thuyền mái chèo địa phương. Phía trên cùng là nơi người ở, có tất cả lớn nhỏ, hơn 10 gian phòng, chẳng qua khoang thuyền gian phòng đều rất nhỏ, hơi có vẻ, hẹp có quắp. Vì vậy, lên thuyền tất cả mọi người đều đứng ở trên bong thuyền. Thử dịp trời còn chưa tối, liền nhìn về phía trường Giang hai bên bờ sông cảnh sắc. Lên thuyền những người này đa số là quan viên gia quyến. Xuất phát sau đó, có chút ít nữ quyến, top 5, top 3, đứng ở bong tàu các nơi. Dù lớn như vậy, trường sinh chưa bao giờ thấy qua nhiều nữ nhân như vậy. Muốn nói ý xấu suy nghĩ, vậy mà không có Nhưng trong lòng hiếu kỳ thì không tránh khỏi lích trộm vài lần Quan viên trong nhà đều có nha hoàn Thông qua quần áo có thể đoán được ai là tiểu thư, ai là nha hoàn Chẳng qua mặc dù là nha hoàn Cũng so với trong thôn nông phụ, đẹp mắt hơn rất nhiều Có nữ nhân địa phương, trường sinh không muốn đi cũng không dám đi Chỉ có thể đi đến không ai ở, ở cuối đôi thuyền Tìm kiếm cái nơi hiểu lánh ngồi xuống Lấy ra dao găm Chém gọt cái cây ngô đồng. Cây ngô đồng là tương đối mềm. Trường sinh chém gọt phi thường cẩn thận. Cố gắng đạt tới. Chém gọt mượt mà, đẹp mắt. Không như thế cầm ở trong tay đột ngột chói mắt. Rất dễ dàng bị người đoán ra. Bên trong có ẩn dấu đồ vật. Sau khi gọt qua một hồi. Trời liền tối đen. Hắn nhìn không thấy. Chỉ có thể ngừng lại. Đem cắt đứt xuống vỏ cây thu thập ném vào trong nước. Sau đó từ cuối đuôi thuyền Đi lại dạo bước Cả nhắc nhiều năm như vậy Đột nhiên phục hồi lại như cũ Kích động trong lòng Là bất luận ngôn ngữ gì Cũng không thể miêu tả được Hắn lúc đầu Nguyên bản Đã làm tốt chuẩn bị Làm cả đời người thọt Không ai nghĩ Vậy mà gặp được mấy cái mật tông tăng nhân Nhận người ân huệ là có áp lực Cần thời khắc nghi nhớ trong lòng Tìm kiếm cơ hội báo đáp người ta Nhưng người sống trên đời Ai có thể không tiếp thụ người khác vang trợ cùng ân huệ Nhận người ân huệ cũng không bẽ mặt Chỉ cần có qua có lại Mới tọa lòng nhau Đừng làm cho người vang trợ thất vọng hàn tâm Nghe quần cuộn tiếng nước Trường sinh lại nghĩ tới vũ điền chân cung đám người Hy vọng bọn họ rơi xuống nước sau đó Đều có thể bảo toàn tính mạng Ngày khác sư huynh đệ mấy người Còn có thể gặp lại tụ họp Nghe tại lúc trường sinh mờ mịt suốt thần phía bên phải mạn thuyền, chuyển đến tiếng nói của nữ nhân. Người nói chuyện cũng không biết hắn tại đuôi thuyền. Nếu hắn tiếp tục lưu lại nơi đây, liền sẽ có hiểm nghi nghe lén. Nhưng ngay tại lúc trường sinh chuẩn bị đi ra, trong đó một cái nữ tử, một câu đột nhiên làm cho trong lòng hắn dùng mình. Đối phương nói rằng, theo gia mẫu thăm viếng, đã có hơn tháng, cũng không biết Lập Thu có từng viết qua thư tín cho ta hay không. Nữ tử trong miệng Lập Thu, nhé mắt làm cho trường sinh nghĩ tới tam sư huynh Trần Lập Thu. Trần Lập Thu có không chỉ là một vị hồng nhan tri kỷ, trong đó không thiếu quan lại tiểu thư khuê cát. Nhưng Lập Thu cùng trường sinh đồng dạ, vào lúc này đều là tương đối thông thường danh tự. Hắn không xác định nàng kia trong miệng Lập Thu chính là Trần Lập Thu, trong lòng nghi hoặc lại không vội vã rời khỏi. Người nói chuyện trước đó hẳn là tiểu thư, mà tiếp lời hẳn là nhà hoàn tiểu thư Trần Công Tử dấn thân quân ngũ sẽ không giống như trước đây hành tàu giang hồ tùy ý chính là không có thư tín gửi đến ngài cũng không muốn lo lắng nhớ nhung trước đó nghe được lời của tiểu thư kia Tr trường sinh chỉ là để tâm lần này nghe được lời của Nga hoàn kích động trong nháy mắt thượng đầu Trần Lập Thu là Tam sư huynh không thể nghi ngờ nghe nha hoàn nói Trần Lập Thu trước mắt giống như đã đi Tổng quân. Trần Lập Thu tính cách tiêu sái, không thích câu thúc. Theo lý thuyết không nên Tổng quân. Nhưng người trong giang hồ chính đang khắp nơi tìm kiếm bọn hắn. trốn vào trong quân không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Đè xuống trong lòng kích động, tiếp tục nghe lén. Đại thử thư bên kia lo lắng cho Trần Lập Thu. Chỉ nói Tổng quân trinh chiến có nhiều nguy hiểm. Mà nhà hoàn kia thì không ngừng ăn ổi nàng. Chỉ nói... Trần Cung Tử người mang tuyệt kỹ lâm trận đối địch có thể toàn thân tự bảo. Nha hoàn một câu này người mang tuyệt kỹ lại lần nữa xác thực hai người nói chính là Trần Lật Thu. Chứng sinh nguyên bản muốn tiếp tục nghe lén dùng cái này để xác định Trần Luật Thu tìm đến người nào dưới trướng. Nhưng hai người cũng không đề cập không nói vài lời thì có người hầu đến đây triệu hoán chính là nói ban đêm gió lớn Phu nhân hô các nàng trở về. Sau khi hai người lên tiếng, rời khỏi, trường sinh nghiêng đầu nhìn, thoáng qua. Hắn không nhìn thấy bộ dáng của hai người, chỉ là mượn mạn thuyền ánh đuốc, hơi yếu ánh lửa, đại khái thấy rõ hai người thân hình quần áo kia. Tên đại thiểu thư hẳn là gầy cao, mà nha hoàn thì muốn thấp hơn không ít. Giờ khắc này, trường sinh tâm tình tốt tới cực điểm. Bản thân chẳng nghĩ trị chân, thuận lợi bước lên trường, Quan thuyền đi đến tán Châu Còn ngoài muốn biết được Tam Sư Huynh Trần Lật Thu tin tức Trần Luật Thu trước là theo Lý Trung Dung Cùng một chỗ ngăn địch Trần Lật Thu bình yên vô sự Lý Trung Dung hẳn là cũng có thể toàn thân trở ra Như thế suy luận Sớm tại hai người rơi số nước Vũ Điền chân Cung hẳn cũng không có sự tình gì Lúc này màn đêm đã triệt để hàng lâm Trên mong thuyền người phần lớn đã đi trở về Người gặp việc vui, tinh thần thoải mái. Trường sinh tâm tình vui vẻ. Liền không vội trở lại khoang thuyền. Từ trên bong thuyền chậm rãi hành tẩu. Một lần lại một lần đi thành vòng tròn. Trừ một chút áp vận lương thảo quan binh. Những cái kia quan viên gia quyến cũng phần lớn mang theo hộ viện võ sư. Nếu là người khác từ trên bong thuyền đi lại dạo bước tất nhiên sẽ dẫn tới bọn họ ngờ vực. Nhưng trường sinh là một cái đồ chọc. Chúng nhân cho rằng hắn là tên hỏa thượng. Mà hòa thượng phòng quanh niệm kinh là chuyện rất bình thường. Thẳng đến canh hai thời điểm, trường sinh mới trở lại chỗ ở. Trên mặt bàn, trừ một ngọn đèn, nhỏ bằng chung rượu. Còn có một cái chén cơm, phía dưới là cơm, phía trên đắp lấy dao bạch cùng rau riếp. Đồ ăn khả năng sớm đã đưa tới, lúc này cũng đã hơi nguội. Nhưng trường sinh ăn hạt gạo lại không dư thừa. Loại này cơm canh đối với hắn mà tính là vô cùng tinh tế. Mặc dù dọc theo con đường này có nhiều kiếp nạn nhưng rốt cuộc Hữu kinh vô hiểm ngồi đi hướng Càn Châu quan thuyền dựa theo Lý Trung Dung đám người suy tính nửa tháng sau liền có thể đi đến Càn Châu có thể là lo lắng trên thuyền người không cẩn thận đánh đổ ngọn đèn dẫn tới hỏa hoạn trong phòng ngọn đèn đều rất nhỏ vừa mới ăn cơm dầu tháp trong ngọn đèn liền cháy hết hỏa đăng dập tắt trường sinh nằm tại rừng đệm toàn thân thoải mái kế tiếp Hắn cần phải làm chính là chờ đợi Chỉ cần hết thảy thuận lợi Nửa tháng sau Đến có thể đi đến toàn châu Mặc dù trước mắt Đang là lúc phong nước kỳ Nước sông cuồn cuộn Gợn sóng ào ào Nhưng trường sinh ngồi truyết quan thuyền này Chắc chắn khổng lồ Lại chuyên trở đại lượng quân lương Vùng ven sông hạ xuống Rất là bình ổn Một đêm này trường sinh ngủ vô cùng yên ổn Sáng sớm hôm sau Trường Dinh lại bị người đánh thức bành tức hắn, hắn là cái tên kia, bà tổ văn áp lưng thực quan. Hắn là khách nhân được thứ sử đặc chiếu cố. Bà tổ văn đối với hắn rất là lễ độ. Chỉ nói phía trước chính là hai bờ sông Phượng kêu không thôi. Thuyền nhẹ đã qua Vạn Trọng Sơn, Bạch Đế Thành. 100 năm trước, thơ tiên Lý Bạch miêu tả chính là chỗ này. Đội trưởng sinh mặc quần áo tử tế đi tới bong tàu. Trên bong thuyền đã đứng đầy người. Bạch Đế Thành Ở vào bờ bắc của Trường Giang, Trường Giang hai bên đều là vách núi vách đá, từ trên thuyền trong sông, xem trường Bạch Đế Thành cần ngở mặn, trông về phía xa. Bà Tổ Văn khả năng thường xuyên từ trên sông đi tới đi lui, biết rõ hai bờ sông truyền thuyết, hiết ai biết đến điển cố, lên hướng Trường Sinh giảng thuyết Bạch Đế Thành lai lịch. Nhưng Trường Sinh cũng không đưa mắt trông về phía xa mà nhìn xung quanh, từ trong đám người tìm kiếm đêm qua nói chuyện hai cái nữ tử. Trên thuyền đa số là quan viên gia quyến Trên người mặc đều là Lăng la tơ lụa Trường sinh thật vất vả Từ trong đám người tìm được hai nữ tử kia Cũng thấy rõ hai người tướng mạo Trần Lật Thu anh Tuấn tiêu sái Ánh mắt tự nhiên sẽ không kém Đại tiểu thư kia lớn lên Mắt ngọc mày ngài Xinh đẹp Trên thuyền cũng không thiếu mỹ mạo nữ tử Nhưng mà cùng nàng so sánh Thì đều là ảm đạm thất sắc Ngay tại lúc Trường sinh chăm chú nhìn lấy nàng Tiểu nha hoàn bên cạnh Cũng phát hiện trường sinh Đang nhìn chăm chú lấy tiểu thư nhà mình Trách hắn vô lễ nhìn thẳng Lên trên mặt tỏ vẻ khó chịu xem thường Trường sinh thế thế Vội vàng rơi đi tầm mắt Vừa đúng phát hiện có đồ vật gì đó Từ chính giữa sông hiện lên Mới đầu Hắn còn tưởng rằng là khối mảnh gỗ Nhưng theo vật kia thân hình càng lúc càng lớn Hắn mới phát hiện từ trong nước nổi lên Dĩ nhiên Là một con màu xanh nâu đại Phương bát bình thường rùa chẳng qua lớn nhỏ bằng bát cơm mà trong sông con rùa kia lớn bằng 3 gian phòng ốc trôi lơn lửng ở trên nước dường như là một hòn đảo nhỏ bà tướng quân người xem Tr trường sinh hưng phấn chỉ điểm trường sinh một hô không chỉ bà tố Văn đem tầm mắt từ nơi xa tô hồi xung quanh những người khác cũng đem tầm mắt hướng vào trong sông chứng kiến trong sông xuất hiện Một con rùa lớn khiến cho người ta sợ hãi. Chúng nhân ngạc nhiên khiếp sợ, kinh hô một mảnh. Trường sinh vốn muốn hỏi bà Tổ Văn trước đây có từng gặp qua con rùa lớn như vậy. Nhưng thầy hắn cũng giống như chúng nhân, bình thường ngạc nhiên chố mắt. liền đem lời nói đến khóe miệng lại nuốt trở vào. Con rùa lớn kia cũng không sợ người. Mặc dù trên thuyền chúng nhân kinh hô gheo to, nó vẫn cứ nổi lên mặt nước. Bối ráp cực lớn cùng nhau lộ ra trên mặt nước, to như cái cối say. Đầu rùa lành lạnh lại giữ tợn, cùng bình thường rùa mỏ nhọn bất đồng. Đầu của con rùa lớn này đã lớn lại rộng, có vài phần giống như đầu bò. Đầu rùa nổi trên mặt nước, quay nhìn về phía quan thuyền, lập tức chậm rãi đi hướng quan thuyền. Nơi này mặt sông Nam Bắc bề rộng chừng hơn 70 trượng. Dùa lớn từ cánh bắc nổi lên trên mặt nước Hướng về phía chiếc thuyền Chẳng qua hai mươi mấy trượng Bắt thấy dùa lớn như vậy Hướng quan thuyền đi đến Trên thuyền chúng nhân sợ hãi kinh hoàng Nhao nhao kêu sợ Chạy hướng phía nam ạ thuyền Chủ thuyền quanh năm tại trên sông kiếm ăn So với mấy cái người lên thuyền Có kiến thức nhiều hơn Trước đây khả năng gặp qua tình huống tương tự vội vàng hô lớn hạ lệnh Nhanh đi sau thuyền Bắt gà trống mang lên Còn có giấy vàng hương nến Nhanh đi mang tới Dùa lớn thân hình khổng lồ Mặc dù du động chậm chạp Một lát tầm đó đã đến gần quan thuyền Nhưng nó cũng không xông tới quan thuyền Mà là cùng quan thuyền Bảo trì ba chượng trái phải cự ly Ngừng đầu nổi trên mặt nước Theo quan thuyền hướng hạ du bơi đi Lúc này Điêu lại quan thuyền mạng trái Đã không đủ 30 người Đa số quan binh cùng hộ viện võ sư Bọn họ không phải là không muốn chạy Mà là biết rõ chạy không thoát Còn nữa Trước mặt bao người nếu là kinh hoàng này tránh Cũng sẽ mất đi Nam nhân tôn nghiêm cùng thể diện Ba trượng nhìn như không gần Khi thực cũng không xa Đầu rùa lớn kia lúc này Nâng cao nổi lên mặt nước Hai cái ánh mắt Lớn bằng cái bình Lộ ra vẻ hãi người hàn quang Lưu lại mạng trái chúng nhân Đều bị kinh hãi khiếp sợ Hai chân run lên Cũng may không lâu lắm, rùa lớn liền trầm xuống, đợi mấy cái người chèo thuyền chụp tới gà trống, lấy ra hương nến giấy vàng, con rùa lớn kia sớm đã không thấy bóng dáng. Chúng nhân bị kinh hãi, nhào nhào hướng chủ thuyền hỏi thăm nguyên do. Nhưng chủ thuyền đi tới đi lui trên sông mấy chục năm, cá lớn giao mãng gặp qua không ít, rùa lớn cũng đã gặp một ít, nhưng chưa từng thấy qua rùa khổng lồ như thế. Về phần vật này xuất hiện, Là lành hay là hung Chủ thuyền cũng khó có thể suy luận Tục ngữ nói Vật già thành tinh Lớn như vậy rùa Sợ là ít nhất cũng đã sống trăm ngàn năm Đều đã có linh tính Theo lý thuyết Chúng nó sẽ không dễ dàng lộ diện Lần này tại thanh thiên bạch nhật phía dưới Đột nhiên hiện thân Đúng là hiểm thấy Rất nhiều người bị rùa lớn dọa cho bể mật Lại không dám từ bong tàu lưu lại Nhao nhao trốn vào khoang thuyền Chẳng qua mấy ngày kế tiếp thuận buồn xuôi gió, lại không có bất kỳ dị thường nào xảy ra. Trên bong thuyền ít người, tiện nghi cho Trường Sinh, hắn lấy băng ghế ngồi ở mũi thuyền, tận xem Trường Giang bao la hùng vĩ, tận duyệt hai bên bờ sông cảnh đẹp. Đến ngày thứ 9, Trường Sinh phát hiện bà Tổ Văn thần sắc khác thường, ưu tâm lo lắng. Mặc dù phần lớn thời gian đều lưu lại ở trong bon thuyền, nhưng lúc này lại cau mày, không nói một lời. Mới đầu trường sinh cũng không nghĩ nhiều chuyện hỏi thăm. Về sau quá mức nghi hoặc liền cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm nguyên do. Nghe được lời của bà Tù Văn trường sinh cũng tùy theo trong lòng tối sầm lại. Nguyên lai like, vận chuyển quân lương quan thuyền tổng cộng có hai cái một đi một về. Theo lý thuyết ngày hôm qua bọn họ nên gặp được cái quan thuyền kia trở về nhưng cho tới bây giờ cũng không thấy được cái quan thuyền kia bóng dáng. Hai cái quan thuyền này là hai chiếc thuyền lớn nhất trên sông, trải qua được sóng gió to lớn, chỉ mất có thể lật nghiêng tính không lớn, mặt khác, một cái quan thuyền không thể đúng hạn trở lại, chỉ có một khả năng, đó chính là bị người chặn lại.